chương 291 Làm vài chuyện không biết xấu hổ, không biết thẹn. Ha ha, cậu trốn không thoát đâu. Cô mở mắt ra, mắt vì say mà trở nên lờ đờ nhìn cậu. Mặc dù cậu biết cô mở mắt ra, nhưng thật ra cô không hề tỉnh táo. Cậu bất đắc dĩ cười. Mẫn nghi, cô biết bây giờ cô đang làm gì không? Cậu là một người đàn ông bình thường, mà cô là một phụ nữ đã uống say. Nhưng cô lại đặt cậu dưới thân Nếu đổi lại là người đàn ông khác không phải cậu Thì cô đã không giữ được trong sạch từ lâu rồi Tôi biết Cô cười khúc khích Khóe môi mang theo nụ cười hạnh phúc ngọt ngào Tôi muốn hôn cậu dứt lời Chưa đợi cậu phản ứng lại Cô đã cúi đầu hôn lên môi cậu Một nụ hôn không có kỹ thuật gì Liếm mút lung tung Cảm giác giống như đang ăn thứ gì đó Trong phút chốc Lục Đình Chiêu không có bất kỳ phản ứng gì. Cậu nằm im đó, mặc cho cô hành động khác người. Có lẽ cậu không phản ứng lại khiến cho cô tức giận, thế nên cắn bờ môi câu. Cậu bị đau hơi hé miệng ra. Vừa vận tạo cơ hội cho cô, đầu lưỡi nhỏ nhắn xông vào trong môi của cậu, trong khoảnh khắc, mùi rượu nồng nặc trong miệng cô tràn ngập tất cả giác quan của cậu. Theo bản năng, mày kiếm nhăn lại. Cô gái này đã uống bao nhiêu rượu rồi chứ? Đầu lưỡi của cô mạnh mẽ đâm vào trong môi của cậu. Giống như tính cách của cô, thẳng thắn, tùy hứng. Nhưng không thể phủ nhận, cô vẫn thành công khơi gợi lên dục vọng tiềm ẩn nằm sâu trong lòng cậu. Ánh sáng âm u lóe lên. Cậu đưa tay giữ lấy gáy của cô, đổi thế bị động thành chủ động, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Cậu dùng sức mút vào, hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc. Bầu không khí trong phòng từ tĩnh mịch trở nên kiều diễm. Có lẽ do bị hôn đến không thở nổi, lê mận nhi cao mải. Bất an dễ dụa thân thể. Cô đang say rượu nên không biết mình làm thế với một người đàn ông dẫn đến hậu quả thế nào. Lục Đình Chiêu kêu rên lên một tiếng, sau đó xoay người đặt cô dưới thân. Anh chống thân thể nhìn xuống cô, đôi mắt của cô vì động tình mà có vẻ trong suốt, long lanh đặc biệt quyến rũ, đôi mắt đen nhắm lại, không hề che giấu dục vọng trong đó, nhưng cậu còn chưa bị dục vọng khiến cho váng đầu. Bây giờ cậu biết rõ người đang nằm dưới mình là ai, cũng biết rõ nếu mình làm chuyện đó với cô thì sẽ có kết cục phiền toái thế nào. Vì thế Cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi xuống khỏi người cô. Nhưng đầu thấy cô đã ngủ thiếp đi, cậu cười khổ, đưa tay vuốt tóc sau đó đứng lên rời khỏi phòng. Hôm sau, Lê Mẫn nghi tỉnh lại, vừa mở mắt lại đã thấy mình ở nơi lạ lẫm. Cô bị dọa đến ngồi vừa dậy, bởi vì say rượu mà cô đau đầu, nhưng cô không rảnh bận tâm chuyện đó. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này. Sau đó cô cúi đầu vén chăn lên, sau đó cô thở dài một hơi, vẫn còn may. Quần áo ngày hôm qua mặc vẫn còn đó. Sau khi xác định mình vẫn ổn, cô mới có tâm trạng quan sát căn phòng này. Phong cách trang trí đơn giản với màu trắng xám, Cách bài trí cũng đơn giản. Nhìn qua thì đây là phòng của đàn ông. Nhưng mà đây là căn phòng của ai? Cô đưa tay xoa huyệt Thái Dương đang đau đớn. Cố gắng nhớ lại tình hình tối hôm qua. Tối hôm qua, cô gặp Trần Hình Lan. Hai người uống chút rượu. Sau đó, Lục Đình Chiêu tới. Sau đó nữa, Có vẻ cô uống hơi nhiều dẫn tới chuyện về sau cũng không nhớ nỗi. Nhưng nếu người uống rượu với cô là Lục Đình Chiêu, vậy thì người cuối cùng đưa cô tới đây hẳn là Lục Đình Chiêu. Cô vén chăn đi xuống giường. Dón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, cẩn thận ló đầu ra ngoài nhìn một chút, không thấy một bóng người nào cả. Vì thế cô to gan đi ra ngoài. Đây là một ngôi nhà không lớn không nhỏ, ngoài trừ căn phòng cô tỉnh lại ra thì còn hai căn phòng nữa. Phòng khách cũng không lớn. Phối hợp với một chiếc tivi 50 inch trông có vẻ hơi chật trội Cô đi đến phòng khách Bất ngờ khi thấy một người đang nằm trên ghế salon Là Lục Đình Chiêu Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu Cả trái tim của cô đều bình tĩnh lại Tối hôm qua cậu ngủ ở phòng khách sao Không phải nơi này còn có phòng dành cho khách sao Lê Mẫn Nghi không hiểu mà đi qua Ngồi sổng bên cạnh cậu Cô nhìn chăm chú khi anh ngủ Trong đôi mắt long lanh hiện lên ý cười Khi còn thức cậu ta rất có phong thái Như lúc đang ngủ thì lại trẻ con thế này Trong mắt của cô lóe lên vẻ yêu thích Cô thấy lông mày của cậu khẽ nhíu lại Giống như là mơ chuyện gì không vui Quỷ thần xui khiến Cô đưa tay ra Đầu ngón tay hơi lạnh chạm khẽ vào giữa chân mày cậu Nhẹ nhàng vuốt nếp nhăn trên đó Mặc dù động tác của cô rất nhẹ Nhưng lục đình chiêu luôn ngủ không sâu Vẫn bị đánh thức Cậu mở to hai mắt ra Lê mẫn nghi không kịp trốn tránh Cứ như thế chạm vào đôi mắt đen sâu thảm của cậu Cô vội vàng gượng cười đứng lên, giả vờ như vô tình đi qua nơi này. Tôi nhìn thấy lúc cậu ngủ thiếp đi trên mặt có con mũi, nên giúp cậu đuổi mũi. Con mũi à Đôi mắt đang mông lung của Lục Đình chiêu dần tập trung lại, cậu ta khẽ cười. Tôi ở lầu cao như thế sao có mũi được chứ? Rất rõ ràng cô đang nói dối, Lê Mẫn Nghi gượng cười. Có thể là con mũi lạc đường. Ôi trời, đáp án này thật sự khiến cho người ta muốn bật cười. Cái gì mà con mỗi lạc đường chứ? Lục Đình Chiêu cười cười, chuyển chủ đề nói: Cô nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhớ một chút xíu. Đúng là nhớ một chút xíu. Cô chỉ nhớ bọn họ cùng nhau uống rượu mà thôi. Thấy ánh mắt mờ mịt và bối rối của cô, Lục Đình Chiêu nhướng nhướng mày, thử hỏi. Vậy cô có nhớ rõ tối qua cô uống say mượn rượu điên cuồng cưỡng hôn tôi không? Cưỡng hôn anh ư? Lê Mẫn Nghi kêu lên một tiếng, không tin mà nhìn trầm chầm, chầm vào cậu ta. Không thể nào, tôi không thể nào làm ra chuyện không biết xấu hổ, không biết thẹn này được. chương 292 Bởi vì anh là bạn trai tôi. Lê Mẫn Nghi đứng trong phòng bếp. Đôi mắt đẹp bối rối mù mờ nhìn chằm chằm vào bếp ga. Lục Đình Chiêu kia muốn cô làm bữa sáng, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Vừa ra đời cô đã ngậm thỉa vàng, từ nhỏ đến lớn sống cuộc sống của một thiên kim con nhà giàu. Áo đưa đến tay, cơm đưa đến miệng. Sao biết làm cơm thế nào chứ? Nhưng nếu không làm, dường như cô có thể nghe được tiếng cười nhạo của người nào đó. Cô tức giận cắn cắn môi, không phải chỉ nấu một bữa sáng hay sao? Có gì khó chứ? Vì thế... Cô đến phòng bếp cầm di động ra xem, vừa lên mạng tra tìm thực đơn bữa sáng, vừa mở tủ lạnh ra xem có thứ gì có thể làm bữa sáng không. Cũng không thể trông mong trong tủ lạnh của một người đàn ông độc thân có gì đó. Ngoại trừ mấy quả trứng gà thì là mấy hộp sữa bò, ngoài ra không còn gì khác. Lê Mẫn Nghi nhìn vào tủ lạnh trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt. Cô rất muốn dùng sức đóng cửa tủ lạnh lại. thản nhiên rời đi. Nhưng mà... Cô thở dài. Sau đó, cam chịu số phận cầm hai hộp sữa bỏ ra, lại lấy mấy quả trứng gà còn sót lại ra. Làm bánh trứng đi, ít nhất còn có thể lấp đầy dạ dày. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì lại khó khăn. Mẹ nói chứ. Lê Mẫn Nghi dùng đũa kẹp vỏ trứng bị vỡ trong hỗn hợp trứng gà ra. Mỗi khi đánh một quả trứng, vỏ trứng lại rơi vào một lần. Thật sự không biết tay chân cô quá vụng về hay là vỏ trứng quá nghịch ngợm. Sau khi đánh trứng gà xong. cô đi đến trước bếp ga, kiềm thật tỉ mỉ, sau đó mở bếp, lửa vụt một tiếng vụt lên. cô đưa chảo qua, ngón tay bấm vào thực đơn trong điện thoại di động. cô đổ dầu vào, chờ chảo dầu nóng đến khi bốc khói, sau đó đổ hỗn hợp trứng và đã đánh xong vào. Xoẹt. một tiếng, hỗn hợp trứng và dầu nóng hòa vào nhau tạo ra mùi thơm phương phức. trên gương mặt nhỏ nhắn của lê mẫn nghi nở ra nụ cười xinh đẹp, cô vui vẻ nhìn qua trứng gà trong chảo, đôi lông mày nhỏ nhắn dương lên. Không nghĩ lần đầu xuống bếp lại thành công như thế. Lục đình chiêu đi ra phòng khách với mái đầu sũng nước. Lông mày nhướng lên, vội vàng đi vào phòng bếp. Phòng bếp không có ai cả, nhưng trên bếp ga còn đang có đồ đang nấu. Cậu vội vàng đi qua xem. Nhìn đồ vật trong nồi đã khét, đen thui, hoàn toàn không nhìn ra được ban đầu là màu gì. Bỗng nhiên cậu muốn bật cười, đã sớm biết để cô ta làm điểm tâm là sẽ có kết quả như thế này rồi. Ôi! chứng khét rồi. Lê Mẫn Nghi la hét chạy vào phòng bếp, đã thấy Lục Đình Chiêu cũng ở trong phòng bếp. Cô sững sờ. Sao anh lại ở đây? Lục Đình Chiêu nhíu mày, nhích ra khỏi chỗ đó, hất cầm qua ra hiệu cô hãy nhìn cái chảo. Lê Mẫn Nghi đi qua xem, trong nháy mắt vẻ mặt suy sụp, kêu lên thành tiếng. Trứng của tôi. Cô cầm lấy nồi, nhìn trứng trắng đã đen thui, vẻ mặt tức hận. Rõ ràng tôi nấu rất khá, sao lại khét được? Lục Đình Chiêu liếc mắt nhìn thức ăn đen thui trong nồi, vỗ vỗ vai của cô, ản ủi. Thật ra lần đầu xuống bếp làm như thế cũng rất bình thường. Lê Mẫn Nhi nhíu mày, sao cô có cảm giác cậu ta đang chế giễu cô chưa từng xuống bếp thế này? Đã khét như thế rồi, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Lục Đình Chiêu vừa đi ra khỏi phòng bếp vừa nói. Lê Mẫn Nghi rất muốn chiên trứng thêm lần nữa, chứng minh dù lần đầu tiên mình vào bếp cũng không tệ, nhưng lại không có trứng, nên chỉ có thể ngượng ngùng. Ngày sau còn dài, luôn có cơ hội để chứng minh mà. Sau khi trở về phòng lấy túi sách, vừa lúc lục đình chiêu cũng đi ra khỏi phòng khách. Hai người nhìn nhau, sau đó một trước một sau đi ra cửa trước. Anh định dắt tôi đi ăn gì thế? Lê Mẫn Nghi vừa đổi giày vừa hỏi. Cô muốn ăn gì? Ăn cái gì à? Lê Mận Nghi nhíu mày chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Chúng ta đi ăn điểm tâm sáng đi. Điểm tâm sáng sao? Lục đình chiêu cúi đầu nhìn vào đồng hồ. Bây giờ sắp 9 giờ rồi, nói cách khác nghĩa là chúng ta đi làm trễ. Cô cảm thấy chúng ta có thời gian chậm rãi, thong thả uống trà sớm sao? Được rồi. Cô nhếch miệng. Vậy chúng ta mua tạm bánh rán ở ven đường để đến công ty ăn đi. Lục đình chưa nhíu mày. Ý kiến hay đấy. Vì thế, bọn họ đi mua bán rán ở ven đường, sau đó chạy tới công ty. Lúc hai người cùng đi vào công ty, đã định trước thế nào cũng có tin đồn xuất hiện. Tổng giám đốc Lục và thư ký Lê cùng đến công ty. Nếu nói là trùng hợp e là không ai dám tin, tin đồn truyền đi với tốc độ không thể khinh thường, rất nhanh đã truyền đến khắp phòng ban trong công ty. Các cậu biết không, hôm nay Tổng Giám Đốc Lục và Thư Ký Lê cùng nhau đi làm. Thật sao? Đương nhiên là thật, ở sảnh mọi người đều thấy, trên tay hai người còn cầm bữa sáng, là ăn sáng giống nhau đó. Không thể nào, chắc là chỉ gặp nhau ở cửa ra vào, sau đó cùng đi vào chung. Cậu ngốc à, chẳng lẽ gặp nhau như thế thì cũng ăn bữa sáng giống nhau sao? Vậy ý của cậu là bọn họ ở chung với nhau sao? Đây không phải là phí lời sao? Bọn họ đã cùng nhau đến công ty đã chứng minh tối hôm qua cũng ở cùng một chỗ. Chắc chắn hai người có quan hệ với nhau. Đường Nhã Phương vừa đi ra khỏi phòng trà đã thấy mấy đồng nghiệp súng vào nhau nói nhỏ, không biết đang nói chuyện gì. Lúc đến gần mới nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ. Nghe đến đây, Đường Nhã Phương vẫn luôn im lặng nghe bọn họ nói chuyện nhịn không được mà nói. Có lẽ bọn họ chỉ hẹn nhau cùng đi đến công ty thôi. Lời này vừa nói ra, mấy đồng nghiệp vội vàng quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đứng thẳng người, đúng túng cười. Ánh mắt đường nhã phương lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, khóe môi khẽ nhất. Nhớ kỹ, chúng ta làm việc trong lĩnh vực truyền thông, đừng tung tin đồn thất thiệt. Nhìn thấy cái gì thì chắc chắn là cái đó, đây chính là điều kiên kỵ nhất trong nghề của chúng ta. Đã biết, Phó Giám đốc Đường Bọn họ đồng thanh đáp, sau đó nhóc nhóc đi về chỗ ngồi của mình. Đôi lông mày nhỏ nhắn của đường Nhã Phương khẽ nhíu lại, mặc dù nói với bọn họ như thế. Nhưng cô cũng rất tò mò về chuyện Đình Chiêu và Mẫn Nghi cùng nhau đi đến công ty. Mà lúc này đây, cặp đôi nam nữ chính trong tình đồn còn chưa biết mình tạo nên chấn động cho công ty như thế nào. Giờ phút này, bọn họ đang tranh cãi với nhau. Lục Đình Chiêu, cho dù như thế nào, cậu cũng phải cùng tôi trở về gặp ba tôi. Đôi mắt đẹp của Lê Mẫn Nghi trợn tròn lên, chăm chăm nhìn vào người đàn ông ở trước mắt. Nếu như tôi nói không thì sao? Lục đỉnh chiêu nhíu mày trong đôi mắt đen lóe lên vẻ suy nghĩ. Anh dám ư? Lê Mẫn Nghi nhào đôi mắt đẹp, lộ vẻ nguy hiểm. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, nhất định cậu phải nghe tôi. Trên hiệp ước có ghi nhất định tôi phải nghe theo cô sao? Lục Đình Chiêu hơi nhíu mày, chẳng lẽ cậu đã nhớ lầm nội dung trong hợp đồng sao? Không có. Lệ Mẫn Nghi cắn môi dưới. Sớm biết như thế này đã viết vào rồi, như thế thì cậu ta sẽ không còn lời gì để nói. Lục Đình Chiêu khách cười một tiếng. Đó không phải, cũng không có. Vì sao yêu cầu tôi phải nghe lời cô trước? Bởi vì cậu là bạn trai của tôi. Lệ Mẫn Nghi bối rối. Dường như dùng sức hét lên Trong phút chốc Bầu không khí trong văn phòng rơi vào cảnh im lặng chết chóc chương 293 Càng muốn ở chung với cô Bạn trai giả vờ Câu nói này giống như một chiếc gai đâm vào trong lòng Khiến cho cô có đủ cảm giác dày vò Vô cùng khó chịu Lê Mẫn Nghi hít một hơi thật sâu Giọng nói chậm rãi Tổng Giám Đốc Lục Mặc dù chỉ là bạn trai giả vờ nhưng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cậu. Nhìn thấy ánh mắt cầu sinh của cô, trong đáy lòng Lục Đình Chiêu mềm nhũn, cậu giả vờ bình tĩnh mà hỏi. Đi cùng cô gặp bố cô là được rồi phải không? Cậu ta hỏi như thế đồng nghĩa với cậu ta đồng ý giúp mình, Lê Mẫn Nghi lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng nói. Ừm um, ưm, um, chỉ gặp bố tôi là được rồi. Lục Đình Chiêu suy nghĩ một chút, Sau đó ra vẻ tùy ý không quan tâm mà nói. Vậy được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý với cô, dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi. Nghe thấy cậu ta đã đồng ý, Lê Mẫn Nghi khẽ thở ra, cười sáng lặn, chân thành nói với cậu ta. Cảm ơn anh. Lục Đình chưa nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Sao hôm nay lại khách sáo như thế? Nghe được giọng điệu chế giễu của cậu, Lê Mẫn Nghi hừ một tiếng. Hôm nay bản tiểu thư có tâm trạng tốt, nhớ kỹ cậu đã đồng ý chuyện đó với tôi rồi đấy. Dứt lời, cô xoay người ra khỏi phòng làm việc. Lục Đình Chiêu đưa mắt nhìn thấy cô ra ngoài, khóe môi vô thức cong lên. Thật ra thời điểm cô dịu dàng ngoan ngoãn vẫn rất đáng yêu. Buổi trưa, khi Lê Mẫn Nghi đang ăn cơm, Từ miệng của Đường Nhã Phương mới biết được tin đồn giữa mình và Lục Đình Chiêu đã truyền khắp toàn bộ công ty. Ôi trời, chỉ mới cùng lúc đi vào công ty mà đã bị đồn thành như thế rồi sao? Lê Mẫn Nghi hơi giở khóc dở cười, bây giờ bản lĩnh của những người kể chuyện thật giỏi đấy. Đường Nhã Phương từ từ ăn cơm, sau đó khẽ ngước mắt lên nhìn cô. Cũng chỉ là cùng đi vào công ty thôi sao? Có gì không đúng à? Lê Mẫn Nghi tức giận liếc đường Nhã Phương một cái. Chúng mình gặp nhau ở ngoài cổng, sau đó cùng nhau vào công ty. Vậy sao lại mua bữa sáng giống nhau? Đường Nhã Phương lại hỏi. Lê Mẫn Nghi rụt vai, đành nói. Mình xin cộng, ở ven đường đều có bán bánh rán, mua giống nhau cũng rất bình thường mà. Thật sao? Đường Nhã Phương nhíu mày. vẫn không tin chuyện đơn giản như lời Lê Mẫn Nghi nói. Thấy cô không tin, Lê Mẫn Nghi vội vàng chuyển chủ đề. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu hãy nói về bữa tiệc từ thiện của ông xã cậu đi. Nếu để cho Nhã Phương biết cô ở qua đêm trong nhà Lục Đình Chiêu, chắc chắn sẽ mắng cô không có sự thận trọng của con gái. Nhưng đường Nhã Phương cũng không thuận theo Lê Mẫn Nghi mà đổi chủ đề. Cô vẫn dùng ánh mắt tìm hiểu nhìn ngẫm nhỉ Lê Mẫn Nghi, nhíu mải. Sao quần áo hôm nay cậu mặc lại không giống phong cách bình thường của cậu thế? Một chiếc áo len mỏng hở cổ màu vàng nhạt, bên trong là áo váy đầy họa tiết hoa, nữ tính như thế hoàn toàn không phải là phong cách của cô ấy. Sao nó lại không phải là phong cách của mình chứ? Lê Mẫn Nhi cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc trên người. Thỉnh thoảng mình muốn thử phong cách này không được sao? Thật ra... Bộ quần áo này chính là cô tìm được trong ngăn tủ ở phòng lục đình chiêu. Nói thật, trong mớ âu phục một màu của đàn ông, thì bộ quần áo này vô cùng bắt mắt. Vừa liếc mắt đã nhìn ra, cô rất ngạc nhiên khi trong tủ quần áo của cậu ta lại có treo quần áo của phụ nữ, đồng thời trong lòng cô cũng cảm thấy không thoải mái. Cậu ta đã để đồ của phụ nữ nào trong tủ quần áo của mình, nói rõ rằng cậu ta có quan hệ rất sâu sắc với người phụ nữ kia. Như thế này thật sự khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cho nên cô hỏi cũng không hỏi mà mặc vào Cũng không biết Lục Đình Chiêu đã quên đi sự tồn tại của bộ quần áo này hay có chuyện gì xảy ra mà khi thấy cô mặc thế này cũng không nói gì. Đừng nhã phương cẩn thận nhìn biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp kia. Thấy được ánh mắt phức tạp của Lê Mẫn Nghi đã biết vấn đề không hề đơn giản như cô ấy nói như thế. Nhưng dường như cô ấy cũng không muốn nói thật với mình nên cô cũng không ép buộc cô ấy. Vì thế, đừng nhã phương đáp lại. Có thể chứ. Cậu muốn thử phong cách nào thì thử phong cách đó đi. Nghe vậy, Lê Mẫn Nghi cười một tiếng. Mình mặc vậy cậu thấy được không? Đường Nhã Phương gật đầu một cái nói. Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng mà Cô nhíu mày nói quanh co. Chắc hẳn cậu mặc không phải cho mình nhìn. Người nào đó nói trông đẹp thì mới thật sự là đẹp. Lê Mẫn Nghi tùy tiện đã quen hiếm khi đỏ mắt, tức giận chừng mắt nhìn cô. Đường Nhã Phương cười khẽ một tiếng. Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Lê Mẫn Nhi tức giận trợn mắt nhìn cô một cái. Cậu cũng thức thời đấy. Đường Nhã Phương cười cười, không trả lời. Hai người im lặng một lúc, sau đó Lê Mẫn Nhi mở miệng hỏi. Cậu sẽ tham gia buổi tiệc từ thiện chứ? Vì sao lại không? Đường Nhã Phương không trả lời mà hỏi lại. Lê Mẫn Nhi nhíu lông mày nhỏ. Đã muốn tham gia, vậy chồng cậu chuẩn bị lễ phục cho cậu sao? Lễ phục à? Đường nhã Phương nhịn không được bật cười. Mình đi làm việc mà, cũng không phải khách quý, mặc lễ phục gì chứ? Thì ra là đi làm việc, còn tưởng rằng chồng cậu ấy mời cậu ấy tham gia chứ? Vậy còn cậu? Cậu đi không? Đường nhã Phương uống một hớp canh. Sau đó nghi ngờ nhìn cô Đi chứ, bố mình cũng đi Chú Lê cũng đi à? Đường Nhã Phương hơi ngạc nhiên Cô còn tưởng rằng với tính cách của chú Lê Thì sẽ không thích yến hội náo nhiệt như thế này chứ Đây là buổi tiệc từ thiện được tổ chức ở thành phố Hải Phòng Bố mình nói cho dù thế nào cũng nhất định phải có mặt Cũng không cần phải thuyết phục nữa Đường Nhã Phương suy nghĩ Sau đó bữu môi Hình như cũng đúng đó. Lê Mẫn Nghị vừa ăn cơm, vừa dặn dò cô. Tối nay mình có việc, ngày mai cậu đi theo giúp mình chọn lễ phục nhé. chương 294 Thích thì thừa nhận đừng ngại. Khi đừng nhã Phương nói ra lời này, chủ yếu là nói đùa. Vừa nói xong đã cúi đầu ăn canh, cũng không để ý đến việc khi Mẫn nghi nghe xong thì sắc mặt cũng thay đổi. Mẫn nghi nhíu lông mày suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Nhã Phương, cậu cảm thấy cậu ta sẽ dẫn ai theo? Sao cơ? Đường Nhã Phương ngừng đầu, thấy nụ cười của Lê Mẫn Nghi đã tắt, lập tức đã biết chuyện gì xảy ra với cô ấy. Cô cảm thấy buồn cười. Mẫn Nghi, cậu đừng nói với mình cậu để ý chuyện đình chiêu dẫn theo bạn gái nhé. Đúng là mình để ý. Lê Mẫn Nghi trả lời rất bình tĩnh, đường Nhã Phương bật cười. Mẫn nghi, các cậu chỉ giả vờ làm người yêu thôi. Cậu không có tư cách để bụng hoặc là phản đối cậu ấy dẫn ai đi tham gia tiệc tối. Nhưng mình thích cậu ấy. Cô rất hùng hồn nói ra lý do. Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Mẫn nghi, mình biết cậu thích cậu ấy. Nhưng ngoài tờ hợp đồng kia thì các cậu là những người độc thân. Đình Chiêu muốn dẫn ai thì sẽ dẫn người đó. Cũng không quá đáng. Cậu hiểu không? Cô khiến Lê Mẫn Nghi cảm thấy rất khó chịu, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Nhã Phương, cậu có phải là bạn thân của mình không đấy? Đúng thế. Đường Nhã Phương gật đầu. Vậy sao cậu lại nói chuyện giúp Lục Đình Chiêu vậy? Gần như mỗi câu nói đều đứng ở lập trường của Lục Đình Chiêu mà nói. Điều này thật sự làm cô không vui. Đường Nhã Phương nhướng đuôi lông mày lên. Mình không nói đỡ cho cậu ta. Mình chỉ nói khách quan mà thôi. Nói thật, khi Đình Chiêu còn chưa công khai tình cảm, cô thật sự không muốn Mẫn Nghi vướng quá sâu vào đó. Không thì đến lúc đó, ngộ nhỡ Đình Chiêu quay người khác, thì Mẫn Nghi sẽ không chịu được, đã lo lắng có chuyện xảy ra như thế. Vậy không bằng cô làm người tỉnh táo, đúng lúc khiến cho Mẫn Nghi thức tỉnh khỏi sự mờ mịt khi đang yêu. Lê Mẫn Nghi cắn môi, bất mãn nhìn trầm chầm, chầm vào cô. Rõ ràng là cô không nghe lọc. Đừng nhã phương thở dài, bất đắc dĩ cười. Mẫn nghi, cậu thích Đình Chiêu, mình hiểu được. Nhưng đây là tình cảm đơn phương của cậu. Đình Chiêu cũng chưa biểu hiện ta người cậu ta thích là cậu mà. Cho nên cậu phải giữ bình tĩnh. Phải chấp nhận những chuyện mà khi độc thân cậu ấy có thể làm. Cho dù cậu ấy có quan hệ với cô gái nào thì cũng là tự do của cậu ấy. Cậu không có quyền hỏi và can thiệp vào. Những lời này Lê Mẫn Nghi không thích nghe. Cái gì mà mình không có quyền hỏi và can thiệp? Mình không thích cậu ấy và cô gái khác quan hệ quá thân thiết. Đúng thế, cô là Lê Mẫn Nghi có tính cách ngang ngược, thích một người cũng muốn đối phương cũng thích mình, lại chỉ cho phép thích một mình mình, những người phụ nữ khác phải đứng sang bên cạnh. Cậu là bạn gái, cậu ta sao? Đường Nhã Phương bình tĩnh hỏi một câu, ánh mắt nhìn cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng. Lê Mẫn Nghi tỏ vẻ bối rối, tức giận không cam lòng cắn môi. lần này Cô không còn hùng hồn đầy lý lẽ trả lời câu hỏi của đường Nhã Phương được nữa. Đường Nhã Phương bấp máy môi, sau đó nói những lời sâu xa với cô. Mẫn nghi, nếu bây giờ cậu lấy thân phận danh không chính ngôn không thuận đi quản việc riêng của đình chiêu thì chỉ làm cậu ấy cảm thấy cậu can thiệp quá sâu, thậm chí sẽ cảm thấy cậu rất đáng ghét. Cho nên, giữ khoảng cách nhất định, cho nhau không gian riêng là tốt nhất. Lê Mẫn nghi không trả lời. Đường Nhã Phương cười cười. Nói tiếp Cậu thích cậu ấy Vậy thì nên thông minh một chút Làm cậu ấy vui Để cậu ấy còn cảm thấy cậu là một người phụ nữ tốt Để cậu ấy từ từ thích cậu Nghe đến đó Lê Mẫn Nghi thở dài một hơi Giọng nói hơi cô đơn Nhưng làm sao mình biết cậu ấy có thích mình hay không đây Mẫn Nghi Cậu cho rằng cậu ấy không nhìn ra sao Lê Mẫn Nghi ngẩng đầu nhìn cô Chỉ thấy cô nhíu mày, nụ cười đặc biệt sâu xa. Chẳng lẽ những lời Nhã Phương nói này có nghĩa là Lục Đình Chiêu đã nhìn ra mình thích cậu ta sao? Anh nói buổi tối anh phải cùng Mẫn Nghi đi nhà họ Lê à? Lương Phi Mạc kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Lục Đình Chiêu nghiêng đầu nhìn anh, hơi mỉm cười. Đúng thế, sao vậy? Đây không phải là buổi gặp mặt người lớn sao? Anh họ của tôi ơi! Lương Phi Mạc cười cười trêu chọc. Không có cách nào cả. Lục Đình Chiêu nhún vai. Diễn kịch cũng nên diễn nguyên bộ. Nói thật đi, sao anh lại đồng ý với cô ấy vậy? Lương Phi Mạc đứng dậy đi tới, sau đó ngồi đối diện cậu, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn cậu. Thật ra anh thấy em họ và Mẫn Nghi rất không hợp nhau. Một người thì hờ hứng. Một người tính tình nóng này, nhìn thế nào cũng thấy không hợp nhau. Nếu thật sự bọn họ yêu nhau, chắc chắn cuộc sống tương lai sẽ ổn ảo lắm. Do mềm lòng đó. Lục Đình Chiêu hờ hững trả lời một câu. Mềm lòng sao? Lương Phi Mạc lắc lắc đầu. Anh họ, em thấy không phải mềm lòng mà là bị sắc đẹp mê hoặc. Nói xong, anh mập mờ nhướng những mày với Lục Đình Chiêu. Đi chết đi. Lục Đình Chiêu nhất chân lên, nhẹ nhàng đá vào bụng anh. Lương Phi Mạc thấy thế thì càng chế giễu nhiều hơn. Anh họ, anh đang trột dạ à? Trột dạ cái quần. Lục Đình Chiêu lường Lương Phi Mạc. Anh có gì mà trột dạ chứ? Thật ra nếu trột dạ thì có nghĩa là anh coi trọng người ta chứ sao? Nghe vậy, Lục Đình Chiêu không nhịn được mà bật cười. Lương Phi Mạc. Em thiểu năng sao? Từ chỗ nào mà em nói anh nhìn chúng ma nữ kia chứ? Lương Phi Mạc lùi lại ngồi lên ghế sofa, hít mắt lại dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem kỹ biểu lộ trên gương mặt tuấn tú của cậu. Anh họ, coi trọng thì hãy dũng cảm thừa nhận, đừng ngại ngùng nữa. Anh thừa nhận chuyện gì cơ chứ? Bị Lương Phi Mạc nhìn đến mức trong lòng cảm thấy sợ hãi, Lục Đình Chiêu cầm lấy tạp chí trên bàn ném vào người anh. Tức giận nói Lương Phi Mạc thu lại ánh mắt buồn nôn của em đi Anh cảm giác như mình là đối tượng bị tình nghi ấy Bỏ lại tạp chí lên bàn Lương Phi Mạc thay đổi biểu lộ nghiêm túc Hỏi thật Anh thật sự không thích mẫn nghi sao Làm gì có Lục Đình Chiêu trả lời vô cùng chắc chắn Giống như chém định chặt sắt Vậy thì được Lương Phi Mạc nhún vai, bĩu môi nói. Vậy thì do em nghĩ nhiều rồi. Đúng là anh đã suy nghĩ nhiều đó. Lục Đình chưa tức giận nói một câu. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sao cậu có thể coi trọng người phụ nữ như Lê Mẫn Nghi kia chứ. Người cậu thích giống như chị giàu đỏ. Một người phụ nữ dịu dàng khéo leo yêu nhã. Cậu thừa nhận Lê Mẫn Nghi rất đẹp, nhưng đẹp đến mức quá rực rỡ. Cậu vẫn thích vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm. chương 295 Nhìn chúng cô Tôi về nhà trước, anh nhớ đến Sắp tan tầm, Lục Đình Chiêu nhận được tin nhắn Facebook từ Lê Mẫn Nghi Nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại hồi lâu Lục Đình Chiêu nghiêng người đóng máy tính Đứng dậy, lấy chiếc áo vest treo trên lưng ghế mặc vào Sau đó cầm lấy chìa khóa xe trên bàn Gõ từng tiếng bước chân trầm ổn lên nền nhà đi ra ngoài Cậu đã đến nhà họ Lê vài lần, nhưng lần nào cũng đậu xe bên ngoài Đây là lần đầu tiên cậu ấy lái xe vào tận trong sân. Lê Mẫn Nghi vô dĩ đang đứng ở cửa chào hỏi. Sau khi cậu đỗ xe thì trực tiếp đi lên đón, đứng ở trước mặt anh, giơ tay giúp anh sửa sang lại cà vạt, trầm giọng nói. Để cho chúng ta có thể có chút biểu hiện thân mật, đến lúc đó anh cũng đừng làm cho tôi mất mặt. Cô dựa vào rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô, thả mắt xuống có thể thấy rõ đôi mắt hơi rũ xuống đang run rẩy. Đôi môi củ ấu nhỏ nhắn dưới cánh mũi hơi vểnh lên hé ra rồi khép lại. Không hiểu vì lý do gì mà cậu cảm thấy hơi nóng. Vô thức đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt đang buộc chặt. Nhưng lại vô tình chạm vào tay cô. Lê Mẫn Nghi ngước mắt lên nhìn anh. Một đôi mắt đẹp tỏa ra quầng sáng long lanh pha lẫn một tia nghi hoặc cậu liếm đôi môi thô ráp của mình. Có chút xấu hổ không được tự nhiên. Cà vạt hơi chặt. Lê Mẫn Nghi cao mày. Chặt ư? Vậy tôi đây sẽ giúp anh nới lỏng ra. Nói xong, cô giúp anh nới lỏng cà vạt và sau đó dò hỏi. Thế này có còn chặt không? Lục đình chiêu lắc đầu. Không. Ngay sau đó, cậu thoáng thấy có người bước ra từ biệt thự. Chưa kịp phân biệt người đó là ai, cánh tay dài đã duỗi tay ra kéo cô vào trong lồng ngực. Chỉ một thoáng. Cái mùi mắt lạnh thuộc về cậu sọc thẳng vào mũi cô. Tràn ngập toàn bộ khoang mũi khiến cô không khỏi cảm thấy hơi chóng váng. Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên tại. Đó là bố của cô à? Bố của cô sao? Lê Mẫn Nghi khẽ cao mày, ngước mắt lên nhìn theo tầm mắt của anh. Quả nhiên không biết từ lúc nào bố của cô đã đi tới. Đứng ở cửa nhìn bọn họ bên này. Vốn là bởi vì bố của cô nên cậu mới ôm cô thôi. Đấy lòng thoáng sẽ qua một tia mất mát. Cô tự cười chính mình. Đến tụt cùng là cô mong đợi cậu nhiều bao nhiêu. Ừ, đó là bố tôi, chúng ta đi qua đi. Vừa nói, cô vừa lùi khỏi vòng tay cậu, sau đó âu yếm ôm lấy cánh tay cậu nhưng người cười với cậu. Đi thôi. Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tỏa ra ý cười của cô kia, trái tim cậu bất chợt run lên, trong lòng cậu trào lên một cảm giác khó nói thành lời. Cậu bị động theo bước chân cô đi về phía trước. đôi mắt sâu thẳm vẫn dừng trên thân thể cô. bố, à à. mãi cho đến khi giọng nói giòn tan lễ phép của cô vang lên anh mới hoàn hồn. chớp mắt, chuyển ánh mắt về phía người đàn ông trung niên đang đứng cạnh cửa. màn đêm trời thủ thường buông sớm. nương theo chút ánh sáng rơi vãi trên đỉnh đầu, thần sắc của lục đình chiêu thản nhiên đối mặt với bố lê. bố lê tuy đã vào tuổi ngũ tuần nhưng dáng người bảo trì rất tốt, thân hình cao thẳng. Khuôn mặt Tuấn nhã, hở hững, đôi môi mím lại, một đôi mắt sáng suốt lóe lên tia sáng sắc lạnh, thâm trầm. Nhưng so với ông, trông cậu có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Lục Đình Chiêu cười nhẹ. Chào chú, cháu là Lục Đình Chiêu, bạn trai của Mẫn Nghi. Bố Lê nhìn cậu một cái, sau đó thản nhiên quét mắt qua Lê Mẫn Nghi, trầm giọng nói. Vào đi. Bố Lê quay người đi vào bên trong. Lục Đình Chiêu nghiêng người, cười nói. Bố cô giống như là không thích tôi. Lê Mẫn Nghi liếc mắt coi thường. Đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà anh đã biết ba tôi không thích anh, anh là thần à. Lục Đình Chiêu nhướng mày, nghiêm nghị nói. Tôi không phải thần thánh, nhưng tôi là một người đàn ông giống như bố cô, có thể nhìn ra đối phương có thích mình hay không, rõ ràng là bố cô không thích tôi. Nhìn những gì anh nói dường như là sự thật Lê Mẫn Nghi không thể nhịn được cười Đừng lo lắng Bố tôi sẽ không có không thích anh đâu Đi thôi Chúng ta nhanh chóng vào đi Nếu không để bố mẹ tôi chờ lâu thì không hay lắm Sau đó Cô kéo anh bước vào trong Chờ đã Lục Đình Chiêu ngăn cô lại Sao nữa Lê Mẫn Nghi quay lại Cậu nhớ mày cười rồi kéo tay cô đang ôm cánh tay xuống. Lê Mẫn Nhi cao mày, nghĩ rằng cậu không thích cô kéo cậu, nhưng lại thấy anh nắm tay cô, cười nói. Đây là mới là người yêu. Cảm nhận được độ ấm chuyển tới từng lòng bàn tay của cậu, trong nháy mắt trái tim giống như là muốn căng da, sung huyết, ê ẩm, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Cô chớp chớp đôi mắt hơi ướt, sau đó cười rạng rỡ. Đi, vào thôi. Cả hai nắm tay nhau bước vào phòng. Cậu nói cái gì cơ? Tống An Nhi đặt cái tách lên bàn, sau đó vội vàng ngồi trên sofa, kinh ngạc nhìn đường nhã Phương đang ngồi đối diện. Đường nhã Phương cầm cái chén lên, nuốt nước miếng, chậm gì gì nói. Tớ nói Mẫn Nhi đưa Đình Chiêu về nhà. Tại sao? Trong ấn tượng của Tống An Nhi, Mẫn Nhi và Đình Chiêu kể từ ngày gặp nhau không hề hợp nhau. Mỗi khi gặp thì đều đấu khẩu. Tại sao họ lại đột nhiên đi gặp bố mẹ mình? Tốc độ phát triển quá nhanh khiến cô ấy không kịp phản ứng. Đường Nhã Phương suy nghĩ một lúc rồi nói. Chú Lê muốn Mẫn Nghi hẹn hò. Sau đó Mẫn Nghi vì muốn trốn tránh nên đã tìm người đóng giả bạn trai. Tống An Nhi cao mày, Đừng nói với tớ người đó là đỉnh chiêu. Đường Nhã Phương cười cười không nói gì. Thật sự là như vậy sao? Tống An Nhi nhỏ tiếng kinh hô, không thể tin được. Mẫn Nhi đúng là làm cho người ta không ngờ đến. Đường Nhã Phương đặt lại cái tách trên bàn, gật đầu từ chối cho ý kiến. Quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng. Vậy thì vì sao đình chiêu kia lại đồng ý? Tống An Nhi đối với việc này rất buồn bực. Nhắm trúng người ta rồi. chương 296 tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của cậu. Phòng khách rộng lớn chìm vào im lặng, Lương Phi Mạc bước đến bên cạnh tống An Nhi ngồi xuống, hai người nhìn nhau cười. Sau đó, Lương Phi Mạc nhìn đường Nhã Phương. Chị dâu, lo lắng của chị là đúng, nhưng em và An Nhi sẽ không chia tay. Sẽ không chia tay sao? Đôi lông mày bé nhỏ của đường Nhã Phương khẽ nhíu mày, thật ra giữa họ vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết, không đơn giản như họ nghĩ. Nếu có thể nói không chia tay thì sẽ không chia tay, nhưng nhìn thấy vẻ kiên định giữa hai mắt của phi mạc, cố nút xuống nghi ngờ trong lời nói, tức giận liếc mắt nhìn bọn họ. Được rồi, tôi biết tình cảm của hai người rồi. Tống An Nhi ngượng ngùng cười cười rồi bất đắc dĩ nói. Không phải chúng ta đang nói về Mẫn Nhi và Đình Chiêu sao? Sao tự nhiên lại nói đến tớ rồi? Đường Nhã Phương không khỏi bật cười. Ừ. Tại sao tự nhiên lại nói đến hai người nhỉ? Tiện đà, cô nhướng mày nhìn Lương Phi Mạc. Phi Mạc, cậu phải cõng cái nồi này, nếu không phải cậu đột ngột xuất hiện tôi cũng sẽ chẳng siêu vẹo như thế. Lương Phi Mạc vòng tay qua vai ôm lấy Tống An Nhi, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười sáng lạn. Được rồi, để em cõng nồi chuyện mà hai người nói. Nghe vậy, Đường Nhã Phương và Tống An Nhi bất giác bật cười. So với sự thoải mái của họ, nhà họ Lê lại được bao phủ bởi áp lực vô hình. Bố Lê ngồi ở ghế chủ vị. Khuôn mặt căng ra, đôi mắt sắc lạnh như băng mang theo sự uy hiếp rất lớn, làm cho tất cả mọi người đang ngồi có thở cũng không dám thở mạnh. Trong ấn tượng của Lê Mẫn Nghi. Cha cô luôn hòa nhã và hay cười. Ngay cả khi tức giận khuôn mặt của ông cũng chưa bao giờ thối như này. Điều này cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi, trong nhất thời không dám nói gì. Chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ Mẹ Lê tức giận chừng mắt liếc cô một cái Sau đó ánh mắt nhàn nhạt liếc Nhìn người đàn ông khí độ bất phàm đang ngồi bên cạnh con gái Sau đó nhỏ giọng nói với bố Lê Đang bành khuôn mặt ra Lão Lê Mẫn nghi cuối cùng cũng dẫn bạn trai về rồi Sao ông cứ bày ra cái khuôn mặt thối Như đang đối diện với kẻ thù thế Phụ nữ thì biết cái gì Bố Lê lạnh lùng liếc bà một cái Sau đó nâng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh con gái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi Cậu thích Mẫn Nghi ở điểm nào? Mọi thứ về cô ấy à? So với sự thận trọng và lo lắng của mọi người đang có mặt trong nhà, Lục Đình Chiêu lại rất bình tĩnh và điềm đạm, đối mặt với câu hỏi của ba cô rất bình tĩnh đưa ra câu trả lời Tất cả mọi thứ à? Bố Lê chế nhạc Tôi thấy cậu chắc là thích tất cả ra thế đằng sau nó mới đúng. Lão Lê Mẹ Lê không thích thái độ chất vấn của ông. Chẳng lẽ mọi người thích con gái họ đều là do thích quyền thế của nhà họ Lê sao? Khiến cho con gái của họ tệ như vậy. Lục Đình Chiêu có thể nghe thấy. Hóa ra bố Lê coi cậu như loại đàn ông đến với mẫn nghi chỉ vì quyền lực của nhà họ Lê. Cậu không nhịn được cười thành tiếng. Chú à! Cháu có thể nói thẳng với chú. Chuyện cháu yêu mẫn nghi. Tất cả đều chả có tí quan hệ nào với quyền lực của nhà họ Lê sau lưng cô ấy cả, không liên quan gì đến cháu, và cháu cũng không cần dựa vào quyền thế của nhà họ Lê. Lê Mẫn Nghi ngồi bên cạnh cậu đã rất xấu hổ. Nếu như không phải vì không thể nói ra thân phận của Lục Đình Chiêu thì cô thật sự đặc biệt nhớ lời nói của ba. Thật ra Lục Đình Chiêu là người nhà họ Lục. Dựa vào của cải với thế lực ấy thì cũng không cần nhà họ Lê đến thêu hoa trên gấm. Bố Lê nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sắc bé như thể muốn nhìn thấy một chút khuyết điểm trong vẻ mặt bình tĩnh của cậu. Đáng tiếc là cậu lại rất bình tĩnh. Không có vẻ gì là đang nói dối cả. Nghe thấy gì chưa? Đừng có lần nào cũng nghĩ xấu cho người khác như thế. Mẹ Lê bất mãn lướt bố Lê một cái, sau đó cầm đũa gắp một con tôm vào bát của Lục Đình Chiêu. Đình Chiêu, đừng để tâm đến lời nói của ba mẫn nhi. Ông ấy chỉ thích suy nghĩ vớ vẩn thôi. Mẹ Lê cười nói, đôi mắt lộ ra sự yêu thích với Lục Đình Chiêu không chút giấu giếm. Nói thật, người bạn trai mà con gái tìm kiếm lần này thực sự rất nổi bật, ngoại hình và khí chất rất tốt. Điều quan trọng nhất là lời nói và hành động của cậu thể hiện rằng anh ấy là người có sự tu dưỡng giáo dục rất cao, hẳn là gia cảnh cũng không tồi. Lục Đình Chiêu dịu dàng cười với mẹ Lê. Cảm ơn bác gái. Sau đó, cậu quay đầu nhìn Lê Mẫn Nghi, nhẹ giọng hỏi. Em ăn tôm không? Lê Mẫn Nghi sững sốt. Ăn, sao vậy? Lục Đình Chiêu không trả lời cô mà trực tiếp gắp con tôm mà mẹ Lê đưa cho anh. Hai ba cái lột sạch vỏ rồi bỏ vào bát của Lê Mẫn Nghi, dương đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Muốn ăn thì anh bóc cho em. Biết rằng anh chỉ đóng kịch nhưng cô vẫn không nhịn được mà xa vào sự dịu dàng của cậu. Chỉ lần này thôi, hãy để cô tận hưởng sự dịu dàng của cậu ấy. Cô cục mi để che giấu chút tâm tư, cầm đũa lên. Gắp tôm đã bóc của anh cho vào miệng, nhai kỹ. Lục đình chiêu dịu dàng nhìn cô chăm chú, ánh mắt nhu hòa tựa như nước. Trong mắt người khác, tình cảm của họ thực sự rất tốt. Mẹ Lê dùng cùi chỏ huyết huyết bố Lê bên cạnh mình. Sau đó có người quay đầu lại chừng ba thì thấy bà dùng cầm ra hiệu cho ông nhìn về hướng Mẫn Nghi. Vì vậy, ông quay đầu lại nhìn Mẫn Nghi, đem vẻ mặt lục đình chiêu nhìn Mẫn Nghi thu hết vào trong đáy mắt. Giọng nói của mẹ lê vàng lên bên tai. Ông xem ánh mắt đình chiêu nhìn con gái chúng ta, đó thật sự là thích Mẫn Nghi, ánh mắt sẽ không gạt người. Bố Lê thu hồi ánh mắt, nhất một ngụm rượu trên bàn, vẻ mặt rất phức tạp. Ông muốn con gái nhanh chóng tìm được ai đó. Nhưng những điều kiện đầu tiêu phải là người ông coi trọng. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, con gái tự tìm bạn trai đưa về nhà, lẽ ra ông phải vui mới đúng. Thế nhưng mà ông lại chẳng cảm thấy chút mùi vị nào. Đứa con gái quý giá của ông, sao ông có thể sẵn sàng giao cô cho một người đàn ông mà ông không biết rõ cơ chứ? Đẹp trai có ích gì? Điều quan trọng nhất là nhân phẩm. Lập tức, bố Lê đã có một ý tưởng trong lòng. Tiểu lục à Bố Lê đột ngột gọi Lục Đình Chiêu chưa từng được ai gọi là tiểu lục nhất thời không phản ứng được là bố Lê đang gọi mình. Cuối cùng vẫn là Lê Mẫn Nghi nhỏ giọng nhắc nhở cậu. Ba em gọi anh kìa. Lục Đình Chiêu nhíu mày, nhớ mắt nhìn về hướng bố Lê, lễ phép cười. Chú, sao vậy ạ? Bố Lê hơi nheo mắt lại, lộ ra một chút sắc bén. Hiện tại cậu đang làm gì? Có nhà ở Hải Phòng không? Có xe không? Kìa ba. Lục Đình Chiêu còn chưa trả lời. Lê Mẫn Nghi đã nóng nảy trước. Bọn con không kết hôn. Sao ba lại hỏi anh ấy cái này làm gì? chương 297 Con rể không đủ tư cách. Tuổi cậu thì không lớn, mà đã là tổng giám đốc của thời đại, hoặc là có năng lực hoặc là phải có bối cảnh. Bố Lê trầm ngâm nhìn anh. Sau đó chuyển tầm mắt sang Lê Mẫn Nghi đang ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mẫn Nghi, con chắc chắn là yêu cậu ấy không? Con chắc chắn. Lê Mẫn Nghi gật mạnh đầu, bố Lê nhìn cô một cái thật sâu. Ba có thể đồng ý cho hai đứa qua lại, nhưng... Ông dừng lại. Ba phải quan sát xem tình cảm của nó dành cho con là thật. Hay chỉ là giả mà con mang về để lừa bố? Lê Mẫn Nghi và Lục Đình Chiêu nhìn nhau, mặc dù trột dạ nhưng họ vẫn tự tin nói. Ba, ba muốn quan sát gì cũng được, chúng con có thể chịu được sự quan sát của ba. Bố Lê nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Ăn đi, đồ ăn nguội rồi. Ngay khi những lời này nói ra, Lê Mẫn Nghi cảm thấy như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. Vì vậy. Lần đầu tiên trong đời Lục Đình Chiêu gặp bố mẹ mình xem như là có kết quả không tồi. Bóng đêm lạnh lẽo như nước. Khi đường Nhã Phương bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió ấp đến khiến cô đột nhiên dùng mình. Lạnh thật. Cô xoa so xoa so cánh tay, nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc xe quen thuộc. Đúng lúc này, một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh cô. Nhất thời, cô vui mừng ra mặt bước nhanh tới. Mở cửa ghế phụ ngồi vào. Sau khi cô ngồi vững vàng, Chiếc xe lại nổ máy và lái từ từ về phía trước Xe rất ấm Cô thoải mái dựa vào lưng ghế Thắt dây an toàn Quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái Đình Vĩ Sao lại tăng ca muộn như vậy Tiệc từ thiện tối không được sắp xếp tốt cho lắm Lục Đình Vĩ lướt nhìn cô một cái Chuyện của An Nhi bên này thế nào À thì Đường Nhã Phương suy tư một chút Phi Mạc nói mọi chuyện tiến triển tốt, em không cần lo lắng, chú Tống và dì Tống sẽ sớm về nhà. Lục Đình Vĩ khẽ cười. Phi Mạc khác với Đình Chiêu, làm việc chậm ổn, nếu đã nói như vậy thì cậu ấy đã nắm chắc 100%. Đường Nhã Phương gật đầu. Em tin tưởng Phi Mạc, chỉ là... Cô nghiêng đầu, con ngươi sáng ngời hiện lên vẻ hứng thú. Anh nói như vậy. Ý của anh có phải là Đình Chiêu làm việc không trầm ổn? Theo ý kiến của cô, mặc dù Đình Chiêu hơi ngốc nghếch nhưng cậu ấy vẫn rất đáng tin cậy. Lục Đình Vĩ hơi nhướng mày kiếm. Không phải, chỉ là dưới cùng một góc so sánh, Phi Mạc tương đối trầm ổn hơn. Đúng là như vậy. Đường Nhã Phương gật đầu từ chối cho ý kiến, hai người Đình Chiêu cùng Phi Mạc nếu đứng dưới cùng một góc độ so sánh thì quả thực là Phi Mạc tương đối bình tĩnh. Ít nhất phi mặc đối với tình cảm rất kiên trì Mà đình chiêu thì bác tự còn không có một nét Anh có biết đình chiêu làm gì vào buổi tối không? Đường nhã phương nước anh Không rõ lắm Lục đình vĩ quay đầu lại Nhìn thấy cô cười hề hề như kẻ trộm Anh cười hỏi Làm sao? Em biết buổi tối cậu ấy làm gì sao? Đương nhiên Em chỉ sợ anh nghe xong xe bị dọa sợ Lục Đình Vĩ mỉm cười. Anh đây xin chăm chú lắng nghe. Đường Nhã Phương cười ha ha hai tiếng, sau đó nói rất rõ ràng. Đình Chiêu đi ra mắt phụ huynh. Ra mắt phụ huynh ư? Lục Đình Vĩ nhíu mày, không hiểu ý của cô. Vì vậy Đường Nhã Phương nói thêm. Cậu ấy đến nhà họ Lê. Bây giờ Lục Đình Vĩ đã hiểu, trên khuôn mặt anh Tuấn xẹt qua một tia kinh ngạc. Hành động của cô Lê cũng nhanh đấy. Nghe giọng điệu chiêu chọc của anh, đường nhã Phương không thể không biện minh cho bản thân. Đây không phải là mẫn nghi hành động nhanh, là do chú Lê yêu cầu gặp Đình Chiêu, nên... Cô nhún vai. Anh biết đấy. Lục Đình Vĩ cười lắc đầu. Đình Chiêu sợ nhất là ở chung với người lớn. Đây là ra khỏi đầm rồng thì lại chui vào hang cọp. Hóa ra lời của anh có ý tứ là nhà họ Lục là đầm rồng còn nhà họ Lê là hang cọp. Ánh mắt của Lục Đình Vĩ rơi vào con đường phía trước, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Lần này anh nghĩ Đình Chiêu không dễ dàng thoát thân như vậy. Ở nhà họ Lục có anh trai ở đây có thể giúp cho cậu không bị mấy người lớn ăn hiếp. Như nhà họ Lê, Bí Thư diễn không phải là người ngốc nghếch như vậy, e rằng vở kịch của Đình Chiêu và Mẫn Nghi diễn không dễ dàng như vậy. đường nhã Phương nhớ mày Cô hiểu ý anh Nhưng có lẽ việc này có một kết cục tốt cũng không biết chừng Sau khi ăn xong Lục Đình Chiêu lại cùng bố Lê đánh cờ Vì không biết trình độ của bố Lê Cho nên mỗi nước đi Lục Đình Chiêu Phải rất cẩn thận vì sợ rằng mình có thể vô tình thắng đối thủ May mắn thay trình độ của bố Lê Cũng không tệ Cuối cùng Lục Đình Chiêu đã thua Nhìn thấy mình đã thua Lục Đình Chiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm Cũng may là cậu đã thua Nếu không thắng người lớn thì thật là xấu hổ. Bất lịch sự, bố Lê nhìn cậu thật sâu, đôi con người đen lái kia dường như có thể cảm nhận được lòng người. Lục đình chiêu không khỏi có chút trùa dạ, cậu nuốt nước miếng. Chú, trình độ đánh cờ vây của chú thật tốt, hậu bối còn kém một chút. Bố Lê tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu mới thốt ra hai từ trong miệng nói ra. Thật sao? Hai chữ không có một chút nhiệt độ làm cho trái tim của Lục Đình Chiêu như muốn vỡ tung ra. Làm sao cậu cảm thấy bố Lê dường như đã nhìn thấy điều gì đó? Không thể nào. Rõ ràng cậu đã che giấu rất tốt. Bố Lê bắt đầu thu thập các quân cờ trên bàn cờ. Lục Đình Chiêu vội vàng giúp thu dọn. Phòng làm việc im ắng đến mức chỉ có tiếng quân cờ va vào nhau. Giữa hai người âm thầm nảy ra chút xấu hổ. Bỏ hết quân cờ trở lại hộp cờ. Bố Lê đậy nắp lại. Đặt bàn tay trên hộp cờ. Suy nghĩ một lúc. Ông ngước mắt lên nhìn Lục Đình Chiêu, nhíu mày Cậu đã học chuyên môn chưa? Nghe vậy, Lục Đình Chiêu nghĩ một chút, sau đó gật đầu, trả lời rất thành thật Dạ, lúc còn nhỏ có học qua Đánh bao lâu rồi? Dạ hơn 10 năm, năm 18 tuổi cháu xuất ngoại thì không đánh nữa Hôm nay là lần đầu tiên cháu chạm vào một quân cờ sau khi trở về nước Khuôn mặt vô tội của Lục Đình Chiêu khẽ mỉm cười, cậu ấy muốn che giấu trình độ cờ vây của mình. Nhưng nếu chú Lê hỏi chuyện này thì ông đã biết trình độ của cậu không thấp, cho nên nếu cậu cứ giấu thì có hơi quá đáng, giống như giấu đầu hở đuôi. Chơi cờ vây còn lâu hơn cả tôi, 5 năm trước tôi mới bắt đầu tiếp xúc với cờ vây. Vẻ mặt của bố Lê thản nhiên, không nhìn ra vui giận gì cả. Chú thật sự quá giỏi. Năm năm trước mới chơi mà đã đến trình độ này rồi. Lục Đình Chiêu rất chân thành nói. Nhưng bố Lê lại không cảm kích. Cậu đang mỉa mai tôi à? Cậu cố tình thua tôi đúng không? chương 298 Cô không nữa. Lê Mẫn Nhi bưng hoa quả đi vào thư phòng. Thấy ba và Lục Đình Chiêu vẫn đang chơi cờ. liền nhẹ nhàng đem đĩa trái cây đặt lên bàn. Sau đó bước đến ngồi bên cạnh Lục Đình Chiêu. Lục Đình chưa quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng, rồi lại rời tầm mắt về lại bàn đánh cờ. Bố Lê lướt nhìn con gái, giọng điệu thản nhiên hỏi. Sao không ở cùng với mẹ con? Mẹ muốn xem phim, giải tập, bảo con không được quấy rầy mẹ. Lê Mẫn Nhi cảm thấy rất buồn cười khi nhớ đến cảnh mẹ vội đuổi mình lên lầu. Cô biết mẹ cô đang lo lắng rằng hai người họ ở cạnh nhau sẽ không hòa hợp. Nhưng bây giờ xem ra hình như mẹ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bầu không khí mà hai người họ đang chơi cờ rất hòa hợp. Ít nhất là cô đã trông thấy như thế này. Sức lực ngang nhau, không ai nhường ai. Đánh xong một bàn cờ cũng đã một tiếng đồng hồ. Lần này, bố Lê đã thua. Thua mất ba phần tư quân. Cảm ơn chú. Lục đình chiêu khiêm tốn nhìn bố Lê. Mặt mày hiền hậu, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Bố Lê nhướng mắt nhìn anh một cái Ánh mắt lãnh đạo Không nhìn ra được ông đang vui hay tức giận Nhưng Lục Đình Chiêu lại cảm nhận được Có ẩn ý không rõ ràng từ bên trong Ấn đường không khỏi cao lại Ba của Lê Mẫn Nhi này có phần quá thâm trầm càng khiến anh có chút không không hiểu được ông ấy Anh trầm ngâm nhìn bố Lê Đang cúi đầu xếp quân cờ Sự trầm mặt của bố Lê Khiến Lê Mẫn Nhi cảm thấy hơi bất an Cô khẽ thúc nhẹ Lục Đình Chiêu Quay đầu lại người phía sau Trên mặt lộ, ra vẻ nghi hoặc Anh đánh thắng bố em à? Cô thì thầm bên tay anh Lục Đình Chiêu bất đắc dĩ công môi Nói Anh cũng là bị ép buộc thôi Nếu có thể lựa chọn Anh thả chọn thua Bị ép buộc ước Lê Mẫn Nghi không hiểu ý của anh là gì Vừa định mở miệng hỏi cho rõ ràng Thì giọng nói lạnh lùng của ba vang lên Muộn rồi Mẫn Nghi tiễn cậu Lục về đi Đây là lệnh đuổi khách. Lục Đình Chiêu khẽ nhướng mày, sau đó đứng dậy, hơi cúi người về phía bố Lê, lễ phép nói. Hôm nay đã làm phiền rồi, ngày khác cháu lại đến thăm hỏi chú một lần nữa. Bố Lê im lặng, luôn cúi mặt không nhìn anh lấy một cái. Lục Đình Chiêu cũng không để ý, bố Lê đã thể hiện sự không thích từ khi anh đến nhà họ Lê, cho nên anh không nhìn ra được lẽ phải trong chuyện này. Nhưng thái độ của bố Lê khiến Lê mẫn nghi bất mãn kêu lên. Ba, Đình Chiêu là bạn trai của con, ba có thể đừng có cư xử như thế này, không có phong độ như vậy nữa được không? Nghe vậy, bố Lê ngừng đầu lên, ánh mắt không vui rơi trên khuôn mặt bất mãn của cô, nói. Chính vì cậu ta là bạn trai của con cho nên ngay từ đầu ba đã không đuổi cậu ta đi. Kìa ba! Lê Mẫn Nghi tức giận, nói. Sao ba có thể làm như vậy? Tại sao ba không thể làm như vậy? Bố Lê hải lại. Không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng. Hai ba con đang giằng co, biểu cảm trên gương mặt đều không được tốt lắm. Thấy vậy, Lục Đình Chiêu khẽ thở dài, vươn tay nằm lấy tay Lê Mẫn Nhi, khẽ nhéo vào lòng bàn tay cô. Lê Mẫn Nhi quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng, nói Mẫn Nhi, ông ấy là ba của em, em không nên nói với ông ấy bằng giọng điệu như thế này. Nhưng, Lê Mẫn Nghi muốn nói gì đó, lại thấy anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Cô im lặng ngậm miệng, rồi quay mặt đi không muốn nhìn thấy người ba vô lý của mình nữa. Sau đó lục đình chiêu nhìn về phía bố Lê. Khuôn mặt không lộ ra một tia bất mãn vì những lời nói không hay của bố Lê, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Anh từ tố nói. Chú à, Mẫn Nghi là con gái mà bác yêu thương nhất cho nên cháu hiểu tâm trạng của bác, tâm trạng làm ba như thế nào. nhưng Anh quay đầu lại, nhìn thật sâu vào Lê Mẫn Nghi, tiếp tục nói với giọng điệu thật sự nghiêm túc. Xin chủ hãy tin cháu, cháu sẽ không để cho cô ấy chịu đựng dù chỉ một chút bất ước. Đôi mắt anh dịu dàng, nhanh chóng chảy nước, vẻ mặt anh chiều mến và cả nghiêm túc, như thể cô thật sự là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Lê Mẫn Nghi khẽ cắn môi, cảm xúc trong đáy mắt rất phức tạp, bố Lê lặng lặng nhìn hai người họ, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi được rồi, về đi. Nắm tay Lê Mẫn Nghi ra khỏi biệt thự của nhà họ Lê, Lục Đình chưa quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự trang nhã theo phong cách châu Âu, nửa đùa nửa thật nói một cách chiêu chọc. Anh nghĩ đây hẳn phải là một trong những nơi mà anh không muốn đến nhất. Lê Mẫn Nghi ở bên cạnh lắng nghe, quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự nơi mà cô đã sống nhiều năm, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, sau đó cô rời tầm mắt nhìn lên anh, nói Anh thật sự không muốn tới đây như vậy sao? Lục Đình Chiêu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, mỉm cười, thành thật gật đầu, nói. Quả thật không muốn chút nào. Sau đó, anh buông bàn tay đang nắm lấy tay cô, đi về phía xe. Bàn tay đột nhiên trở nên trống rỗng, theo đó trái tim cũng cảm thấy trống rỗng cùng. Cảm giác chua sót ngay lập tức tràn ngập lồng ngực, đầu ngón tay chậm rãi cuộn chặt thành nắm. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi về phía anh. Khi nhìn thấy anh chuẩn bị mở cửa xe, cô cất giọng hét lên. Lục Đình Chiêu Lục Đình Chiêu dừng tay, quay đầu lại. Đột nhiên có một bóng người mảnh khảnh lao về phía mình. Anh vô thức đưa tay ôm cô. Môi anh trở nên nóng bỏng. Anh kinh ngạc mở to mắt, bắt gặp đôi mắt lấp lánh của cô. Đã diễn thì phải diễn cho nguyên bộ. Cô dán lên môi anh, khẽ nói nhỏ. nghe vậy, anh ước mắt lên nhìn về phía sau Linh Cô, một bóng người quen thuộc đang đứng trên ban công tầng 2 của biệt thự. Đó là bố Lê, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Hóa ra là đang đóng kịch, trong lòng có chút bực bội không rõ. Cô lùi về sau, nhìn anh nở nụ cười danh mãnh, nói. Lục Đình Chiêu, cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp đỡ em. Mặc dù diễn xuất có hơi quá, nhưng ba em tin tưởng là tốt rồi, như vậy em có thể yên lòng hơn rất nhiều. Cô chớp mắt tinh nghịch, thể hiện sự đáng yêu của mình. Lục Đình Chiêu kìm nén sự bực bội trong lòng, cười bỡn cợt như trước, nói. Không cần phải khách sáo như vậy, dù sao thì anh ký giao kèo với con gái lớn nhà họ Lê rồi. Phối hợp với em là điều anh phải làm. Nghe vậy, sắc mặt Lê Mẫn Nhi trở nên có chút miễn cưỡng nói. Đúng là như vậy. Đúng vậy, giữa hai người họ vẫn còn bản hợp đồng, rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì. Tối nay bất cứ hành động nào của anh, cả bất cứ những lời nói nào cũng chỉ là phối hợp cùng cô biểu diễn mà thôi, không có một chút tình cảm riêng tư nào. Cô cục mi xuống để che giấu cảm xúc khó chịu, đầu ngón tay buông bề người khẽ run. chương 299 Bụng to quá không thể mặc được váy cưới Lục đình chiêu ra khỏi thang máy, bước đến cửa nhà mình, đang định bấm mật mã mở cửa. Đúng lúc này, cánh cửa đối diện mở ra, kèm theo một tiếng hét trói tai. Một cô gái cúi đầu chạy ra, không cẩn thận đụng phải anh. Cảm giác được mình đã đụng phải ai đó, cô gái vội vàng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô kinh ngạc thốt lên. "Là anh?" Lần đầu tiên trong đời Lục Đình Chiêu đập dán, lại trong tình huống không thể giải thích được. Anh dùng khăn giấy bọc con dán bị đánh chết, mang nó vào phòng tắm và ném vào bồn cầu để xả nó đi. Sau đó đi ra, đúng lúc cô gái cầm một bình nước bước ra khỏi bếp, vừa nhìn thấy anh, Cô gái liền gấp gáp hỏi. Sao thế? Đập chết chưa? Lục Đình Chiêu gật đầu nói. Ừm, chết rồi. Cô gái thở phào như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Sau đó cô đưa nước đến, nói. Này, anh vất vả rồi. Lục Đình Chiêu nhận lấy, nhìn cô một cách hài hước. Sợ gián như vậy sao? Cô gái lườm anh một cái nói. Cô gái nào mà chẳng sợ dán? Thật sao? Lục Đình Chiêu nhớ mày. Xem ra là kiến thức của tôi quá hạn hẹp rồi. Cô gái mỉm cười, sau đó chuyển đề tài. Tôi thật không ngờ anh lại ở đối diện nhà tôi. Lục Đình Chiêu mỉm cười. Tôi cũng không ngờ cô cũng sống ở đây. Lúc này, đứng trước mặt anh là cô gái mà anh đã gặp ở club hôm đó, cô gái đi cùng mẫn nghi, Trần Hình Lan. Bạn gái của anh có sống ở đây không? Trần Hình Lan giống như thuận miệng hỏi một chút, nhưng trong đáy mắt lại mang theo tia thăm giò. Không có, cô ấy sống ở nhà của cô ấy. Lục Đình Chiêu nhìn xung quanh, phong cách trang trí nhà cửa rất đơn giản, không có quá nhiều bầy biện trang trí, mọi thứ đều đơn giản. Có thể thấy cô ấy là một người không thích sự rườm ra. Trần Hình Lan thấy cậu đang quan sát nhà cô ta, như nhìn ra tâm tư của cậu, Trần Hình Lan cười nhàn nhạt, nhạt một tiếng. Con người tôi tôn sùng sự đơn giản, cho nên tôi không thích bày biện quá nhiều thứ. Ánh mắt lục đình chiều rơi trên khuôn mặt mộc của cô ta, công môi nói. Thật ra, cậu cân nhắc lời nói của mình. Cũng không tệ. Trần Hình Lan bật cười. Hai từ không tệ này của anh nói có chút không thật. Sau đó, cô ta chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng khách, nói Chúng ta qua đó ngồi nói chuyện đi, đứng ở đây thì kỳ quá. Không cần đâu. Lục đình chiêu khéo léo từ chối cô ta. Tôi phải về rồi, tối như vậy rồi tôi không tiện ở lại lâu. Dứt lời, cậu say người, nhấc chân đi ra cửa, trần hình lan đi theo sau. tiễn cậu ra đến cửa, nói cảm ơn cậu lần nữa, sau đó nhìn cậu mở cửa bước vào nhà của cậu, cô ta nhìn đến khi cậu đóng chặt cửa thật lâu rồi mới từ từ đóng cửa lại. Ngày hôm sau, trong căn tin ồn ào, náo nhiệt, Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất. Đường Nhã Phương vừa chậm rãi ăn, vừa thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Lê Mẫn Nghi đang ngồi đối diện. Mẫn Nghi hôm nay không còn nhiệt tình và hoạt bát như trước. Giống như quả dưa chuột đã để nhiều ngày. Điều siêu không kéo dài được thêm mấy ngày nữa. Cô đặt đũa xuống, đặt cổ tay lên mép bàn, hơi nhíu mày, ngập ngừng hỏi. Mẫn Nhi, hôm qua gặp ba mẹ có thuận lợi không? Lê Mẫn Nhi ngước mắt lên nhìn cô, cắn môi, không trả lời mà hỏi lại. Nhã Phương, cậu có cảm thấy mình bị điên không? Sao lại nói thế? Lê Mẫn Nhi do dự một chút, sau đó thở dài, chậm rãi nói. Mình cảm thấy mình sắp điên rồi. Rõ biết là anh ấy không thích mình, nhưng mình vẫn muốn thích anh ấy. Cậu nghĩ mình nên làm gì? Thấy vẻ mặt cô chán nản và dầu dĩ, Đường nhã phương không khỏi nở nụ cười, nói. Sao cậu biết anh ấy không thích cậu? Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Lê Mẫn Nhi bĩu môi, nói. Chẳng lẽ anh ấy vẫn thích mình hay sao? Cô ấy cho rằng điều này rất khó xảy ra. Đường Nhã Phương nhìn cô đầy ẩn ý. Điều này thật khó nói. Ừ! Lê Mẫn Nhi khịt mũi. Không thể nào! Không phải là cô ấy không có lòng tin, mà là tâm tư của Lục Đình Chiêu rất khó đoán. Cô ấy không dám kỳ vọng. Có chuyện gì cũng không được nói sớm quá. Đường Nhã Phương nở nụ cười đầy ẩn ý. Lê Mẫn Nhi nặng nề thở dài, nói. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Càng nói càng thêm nhói tim, thà răng đừng nói. Đường nhã Phương cười cười không nói gì. Lê Mẫn Nhi cúi đầu ăn cơm, sau đó ngừng đầu nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau giờ làm nhớ đi cùng mình đi chọn lễ phục. Ngày mốt sẽ là tiệc từ thiện rồi. Đường nhã Phương cười nói. Ừm. Mình nhớ rồi Nhớ gọi cho An Nhi Lê Mẫn Nghi lại dặn dò một câu Mình nhớ rồi Đường Nhã Phương lắp đầu cười bất lực Yêu là một studio thiết kế áo cưới nổi tiếng Đồng thời cũng thiết kế nhiều mẫu lễ phục khác nhau Nghe nói chủ là một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã Hào phóng Nhưng cô ấy đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình Nói rằng thà sống một mình còn hơn là sống tạm bỡ, sống một đời pháo hoa, nghe có vẻ như là một người rất cá tính. May mắn thay, khi ba người đường Nhã Phương đến studio, vừa lúc cô chủ cá tính này cũng đang ở đó, khi nhân viên lễ tân nói nhỏ với họ rằng cô chủ đang ở đó. Cô, Mẫn Nhi và An Nhi cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, cô chủ đang nói chuyện gì đó với các nhân viên khác. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của họ, cô ấy ngước mắt lên nhìn sang bọn họ rồi khẽ ra hiệu gật đầu. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo đó không chút nào nhìn ra được tuổi tác. Mỉm cười vô cùng rung động lòng người. Thật sự giống như lời đồn. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trong lòng đường nhã phương có chút cảm khái. Sảnh triển lãm của studio bày biện đủ loại lễ phục. Mỗi một loại đều đẹp một cách đặc biệt. Trong lúc nhất thời, Lê Mẫn Nghi lại mắc chứng trở ngại khi lựa chọn đồ. Làm thế nào đây? Mình rất muốn ôm hết toàn bộ về nhà. Lê Mẫn Nghi yêu thích không nỡ bung tay, nhẹ nhàng vốt ve phần gen của một trong số những lễ phục ở đây. Mình cũng muốn. Phải mặt cuốn quýt của Tống An Nhi cũng vậy. Thế thì các cậu hãy hôm hết toàn bộ về đi. Đường Nhã Phương tức giận liếc nhìn cô ấy. Lê Mẫn Nghi cười ngựa ngùng. Đáng tiếc là mình không có nhiều tiền như thế. Mình cũng vậy. Tống An Nhi méo miệng. Nhìn đường Nhã Phương vô cùng đáng thương. Thế thì chọn một cái đi. Trường 300. Có muốn chỉ mặt không? Quả thật là oan ra ngõ hẹp. Đường Nhã Phương khẽ nhướng mày quay đầu nhìn Tống An Nhi và Lê Mẫn Nghi. Cứ coi như không tồn tại đi. Chúng ta chọn tiếp đồ của chúng ta đi. Tống An Nhi và Lê Mẫn Nghi hiểu rằng loại người như thế vốn không cần phải lãng phí thời gian. Cho nên bọn họ đều thu lại tầm mắt, tiếp tục chọn lễ phục. Thấy bọn họ đang phớt lờ mình, trong lòng Dương Y Thanh cảm thấy khó chịu. Được lắm. Bọn họ muốn coi cô ta như thể không tồn tại đúng không? Thế thì sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy được? Dương Y Thanh hít một hơi thật sâu, vành vào hông hách bước đến bên cạnh bọn họ, thăm dò nhìn chiếc váy mà bọn họ đang xem, cười lạnh nói. Ôi, đây là ai? Đây không phải là con gái của tội phạm tham nhũng sao? Cô muốn dùng tiền tham ô của ba mẹ cô để mua một trang phục đất tiền như vậy sao? Cũng ổn cho cô có cái mặt này. Không biết xấu hổ. Giọng nói quái gỡ của Dương Y Thanh vừa mới rơi xuống. Trong phòng triển lãm liền vang lên một tiếng bốp rất rõ ràng, rất lớn tiếng. Chỉ thấy Tống An Nhi tức giận đến mức toàn thân phát run, phẫn nổ quát cô ta. Cô không được phép nói về ba mẹ tôi như thế. Tất cả điều này xảy ra quá nhanh. Cả đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi đều có chút lờ mờ. Lúc đầu bọn họ nghe thấy lời nói của Dương Y Thanh làm nhục người khác. Vừa định nổi giận, thì An Nhi đã dơ tay tát vào miệng Dương Y Thanh một cái. Tống An Nhi, sao cô đánh tôi? Dương Y Thanh ôm lấy khuôn mặt đau nhất của mình, tức giận đến mức trợn tròn mắt nhìn Tống An Nhi, sự hận thù trong mắt cô ta như muốn xé nát An Nhi ra. thấy vậy, đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi vội vàng bảo vệ An Nhi ở phía sau lưng mình. Đứng trước mặt Dương Y Thanh giống như hai vị thần giữ cửa, Hàn Minh Quân cũng qua đó, anh ta đỡ lấy Dương Y Thanh, ân cần hỏi. Y Thanh em không sao chứ? vừa thấy anh ta, Dương Y Thanh lập tức vào thét lên. Hàn Minh Quân, anh phải thay em giải quyết chuyện này, Tống An Nhi cô ta đã đánh em. Cô ta bung tay ra, lộ ra hai gò má xương đỏ của mình, nước mắt lớn nhỏ rơi xuống, nói. Em đau lắm, Hàn Minh Quân. Hàn Minh Quân quay đầu lại nhìn đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi, sau đó ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tống An Nhi đang đứng ở phía sau hai người, vẻ mặt u ám, nói. Tống An Nhi, Y Thanh nói cô mới hai câu thôi mà cô đã làm gì vậy? Đến mức cô ra tay đánh người phải không? Cô xem đi cô đánh cô ấy ra thế nào đây? Tống An Nhi nghe anh ta nói như vậy, nhìn bộ dạng của anh ta đang nói giúp Dương Y Thanh. Giống như nốt phải một con rùi, quá kinh tởm. Lê Mẫn Nhi tức giận trước, cất giọng mắng Hàn Minh Quân. Hàn Minh Quân, anh có muốn chỉ vào mặt không? Vừa rồi Dương Y Thanh nói là tiếng người sao. An Nhi đánh cô ta như thế nào? Tôi còn muốn đánh cô ta thành đầu heo nữa ấy. Hét lên, cô ấy dơ tay lên làm bộ định đánh Dương Y Thanh. Người phía sau vội vàng nấp sau lưng Hàn Minh Quân vì sợ bị đánh. Lê Mẫn Nhi Đừng tưởng rằng ba của cô là bí thư thành ủy thành phố, là có thể coi trời bằng vung được. Hàn Minh Quân lạnh lùng nhìn cô ấy, nói ra những lời chế nhạo. Một luồng khí nóng đột nhiên dâng lên từ đáy lòng, Lê Mẫn Nghi giận quá bật cười. Hàn Minh Quân, tôi coi trời bằng vung đấy. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ trần thế Mỹ hay nịnh nọt như anh đấy. Cô ấy thật sự định đánh Hàn Minh Quân, lúc này. Đường Nhã Phương vội vàng bắt lấy cô ấy, quát khẽ. Mẫn nghi, chú ý ảnh hưởng đến người khác. Nghe vậy, Lê Mẫn nghi nhìn xung quanh, phát hiện những vị khách khác đều đang nhìn về bên này, điển hình là nhóm người hóng hớt. Nghĩ đến chức quan của ba mình, Lê Mẫn nghi chỉ có thể chịu đựng sự tức giận. Hùng hăng lướt mắt nhìn Hàn Minh Quân, không cam lòng thu tay lại. Đường Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắn ánh mắt sắc bé nhìn về phía Hàn Minh Quân. Khóe môi nở nụ cười chế nhạo. Hàn Minh Quân, tôi chưa bao giờ biết rằng có người vì quyền thế, vì phú quý mà lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Sắc mặt Hàn Minh Quân càng sám xịt hơn, nhìn chầm chầm vào cô. Vốn dĩ chúng tôi đều định giả vờ như không nhìn thấy các người, mọi người có thể bình an vô sự. Nhưng cô ta. Đường Nhã Phương chỉ vào Dương Y Thanh ở phía sau anh ta, cười chế nhạo. Càng muốn bị coi thường thì cứ tiếp cận đến đây, nói những lời sỉ nhục ba mẹ ăn như thế này, là con người ai mà chẳng tức giận. Nói xong lời này, cô không khỏi cười khẽ, nhìn ánh mắt của bọn họ càng thêm lạnh lẽo. Cũng phải, tôi quên mất, các người không phải là người, làm sao có thể hiểu được tâm tình của chúng tôi. Đường Nhã Phương Dương Y Thanh không nhịn được nữa sông lên, giơ tay muốn đánh cô. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tống An Nhi cũng lao ra, đẩy Dương Y Thanh ra. Dương Y Thanh không ngờ rằng cô sẽ lao ra, không chút phòng bị. Một chân cô ta đứng không vững. Cô ta ngã ngửa ra sau cùng tiếng gào thét. Tất cả mọi người đều bị tình huống đột ngột làm cho sừng sốt. Đợi đến khi phản ứng kịp thì Hàn Minh Quân đã quá muộn để đưa tay ra bắt. Dương Y Thanh ngã ẩm xuống đất. Y Thanh Hàn Minh Quân kêu lên thành tiếng, vội vàng tiến lên phía trước. Đường Nhã Phương thấy máu từ dưới váy của Dương Y Thanh từ từ chảy ra, màu đỏ trói lọi khiến đôi mắt của cô co lại. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Tống An Nhi và Lê Mẫn Nghi cũng nhìn thấy nó. Sắc mặt tái nhợt giống người ở trước mặt. Trừng mắt nhìn với vẻ không thể tin được rằng Dương Y Thanh đã ngã xuống đất. Dương Y Thanh đang mang thai, mà cô ấy lại đẩy cô ta. Đã đẩy cô ta. Không biết là sợ hãi cái gì. Cơ thể Tống An Nhi khẽ run lên. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi nhìn nhau. Chìa tay ra nắm lấy tay cô ấy, âm thầm chuyển sức mạnh cho An Nhi. Minh Quân Em, bụng của em, đau quá. Giọng nói của Dương Y Thanh đứt quãng, nói không hoàn chỉnh, khuôn mặt vốn khi thế kinh người, bây giờ đã không còn chút giọt máu, thậm chí còn có chút vạn vẹo, nhìn có vẻ vô cùng đau đón. Hàn Minh Quân nhớ mắt nhìn bụng cô ta, ánh mắt bắt gặp màu đỏ thẫm dưới thân cô ta, đột nhiên trợn to hai mắt. Trên mặt không còn giọt máu, anh ta lúng cuống tay chân ôm lấy Dương Y Thanh, lúc anh ta rời đi, còn quay đầu lại hung hăng nhìn chầm chầm Tống An Nhi, nói Tống An Nhi, nếu đứa nhỏ có vấn đề gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nghe thấy lời anh ta nói, cơ thể của Tống An Nhi đột nhiên run lên, ánh mắt rũ xuống rơi vào nơi mà Dương Y Thanh vừa ngã xuống, ở đó có một cụm đỏ thẫm. Cảm ơn các bạn vì đã xem.